truyện Ngược giao ký tác giả cửu lộ phi hương chương mười sáu kỹ vân hòa vốn tưởng rằng bản thân phải tìm rất lâu nhưng nàng chưa đi được bao lâu sợi chỉ trong tay vẫn chưa kéo hết thì đột nhiên nàng nhìn thấy phía trước có một cái hố cực to trời đất hệt như nơi đây là một mảnh kim quan nền đất dưới hố là một mảnh cỏ có hoa có cây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 Đem y phục đổ hút đủ nước rải chút lên đuôi y Người giúp y soi đều nước trên đuôi vừa hỏi uhm, Vết thương trên lưng cần không? Người cả gật đầu nói Cần Nàng nhìn chiếc lưng da thịt bị nứt toát như cũ của y uhm, Ta không giỏi giúp người ta trị thương Nên ra tay không biết nặng nhẹ Người nhìn một chút Nàng rất giỏi giúp ta trị thương Kỷ Vân hoa không nghĩ đến Y cư nhiên lại nói ra câu này. Tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ chỉ mới quen biết vài ngày. Thế mà nàng đã ba lần giúp y trị thương rồi. Lần đầu là ở trong ngục giam, nàng không để ý lễ nghi mà giúp y thoa thuốc trị thương. Lần thứ hai là lúc nãy nàng lừa y xoa đầu y, còn lần thứ ba chính là bây giờ. Ta cũng chỉ là giúp ngươi bôi thuốc, làm phép tạo chút nước thôi mà.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 chị vân hòa tưởng đè trung vết thương y N đau không không không đau Ngươi cá thành thật chính chắn kia đột nhiên nói lắp nàng không hỏi nữa cứ thế cõng y đi nàng rất kiêu ngạo mặc dù sông mạch không thấy đâu không có linh lực nhưng bàn về thể chất nàng vẫn lợi hại đứng nhất gì trong đám người yêu sư Hừ, ngươi xem ta nói ta cõng nổi ngươi mà nàng cõng ngươi cá bước về phía trước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 người cá chịu một cái búng tay mắt cũng không nhắm chỉ là có chút bối rối y nghiêm túc hỏi nàng nàng có thể không thích cái họ ta đặt nhưng vì sao lại đánh ta nàng đứng thẳng người lại vặn eo lười biếng trả lời một câu cho có lệ ừm um, đánh là thương mắng là yêu quy định của loài người đó người cá nhăn mày loài người thật kỳ quái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 oán hận, phẫn nộ mà bi thương. Thật là một con gà lớn kỳ lạ. "Ồ, wow, người cùng Thanh Vũ có quan hệ gì?" Tiểu Vân Hoa không vòng vo vò nữa, trực tiếp hỏi nàng ta. "Ngươi vì sao bị giam trong đầm nước này?" Thanh Vũ Loan Điểu Loan Điểu đen xoay đầu nhìn nàng ta. Ta chính là Thanh Vũ Loan Điểu, thanh cơ lại yêu quái bị nhốt trong thập phương trận. Loan Điểu đen ở giữa đầm xoay một vòng,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 Vì sao nhốt ta ở đây? Nước mắt của nàng ta rơi xuống đầm, nhưng cảm xúc của nàng ta lại trào lên. Nước trong đầm bắt đầu giao động, nâng lên, hoa sen bị ném đầy trên sân sau. Mắt thấy khí đen bạo phát, cả người hóa thành loàn điểu. Nàng ta lần nữa không thèm để ý đến kỹ vân hòa, tự như nàng không hề tồn tại. Chỉ là nàng ta đã phát điên, vỗ cảnh liên tục, không ngừng dùng đầu khoan thủng mặt đất.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 Ta không bắt ngươi làm chuyện gì gì đó với nàng Nàng nhịn không được cúi đầu nhìn chiếc đuôi từ đó hoa sen cực to của y Tuy nhiên nàng không biết người cá bọn họ rốt cuộc hành sự như thế nào Chị Vân Hòa ho khan hai tiếng nói tiếp suy nghĩ của mình <cười> <cười> à, Ý ta là ngươi cứ dỗ dỗ nàng ta Hóa giải khúc mắt trong lòng của nàng Phụ yêu bọn họ chỉ cần hóa giải khúc mắt trong lòng sẽ rất nhanh tiêu tan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 Dường như là y nói với đức tin của chính mình Sợ dĩ, thiện ý Chính là tự dối người gạt mình Kỷ Vân Hòa đỡ trán Vậy thì thế nào? Chả lẽ là để ta tự đi sao? Nàng cứ chút giận Trừng mắt nhìn y Hai người bố mắt nhìn nhau Đồng tử y trông vắt như nước Nàng thực sự không muốn y nói ra một câu lừa gạt người khác Vậy thì Chuyện đến nước này chính nàng phải một mình sông lên vậy. Kỷ vân Hoa cúi đầu, tự sờ sờ ngực mình, trong lòng thầm nghĩ, cần quấn ngực một vòng, thay đổi kiểu tóc, áp giọng trầm thấp, sần sần tay áo, hừm, sông lên thôi. Chương mười chín, Kỷ vân Hoa tự xé phần còn lại của áo ngoài, biến thành mảnh vải quấn ngực. Sau đó làm thành tóc của anh, đem toàn bộ tóc búi lên. Trương Ý ngồi trên bãi cỏ, xoay lưng lại với nàng. Kỹ vân Hoa không cho y ngoảnh đầu lại. Y liền ngoan ngoãn nghe theo, đến cổ cũng không dám cử động. Chỉ là chiếc đuôi có chút nhàm chán vẫy vẫy mấy cái. Xong rồi. Chứ đợi y quay đầu, nàng đã chạy đến trước mặt y. Như thế nào? Giống nàng nhận chứ. Trương Ý nghiêm túc đánh giá cả người nàng trên dưới hai lượt.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 Bên cạnh nàng ta là hoa sen đã khô héo, mặt nước dưới chân tựa như mặt gương Nàng ta cùng cái bóng dưới nước, một trên một dưới, tự như hai thế giới thế mà lại hợp thành một thể. Cho dù nhìn từ góc độ nào, đều giống như một bức tranh xinh đẹp, mang nét đẹp điêu tàn héo úa. Tiếng bước chân của kỹ vân hòa kinh động đến phụ yêu, nàng ta ngoảnh đầu nhìn nàng. Thân hình nàng ta vừa động, nước dưới chân lập tức giao động. Những con sống nhỏ từng tầng lớp lớp nổi lên Phá tan chiếc bóng trong nước Phụ yêu đứng dậy nhìn nàng hỏi ngươi là ai? Ơ, lúc này phụ yêu không nhận ra nàng ư? Ơ, như vậy càng tốt Đỡ cho nàng phải nghĩ cách giải thích Vì sao nàng và cô nương lúc nãy giống nhau như đúc Ta là một thư sinh Chỉ vương hòa mà không đổi sắc nhìn phụ yêu Trước khi đến đây nàng cũng đã nghĩ được mấy chiêu Trước tiên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 cây khẽ nắm trong tay, y xoay đầu nhìn bóng mình dưới dòng suối. đôi đồng tử lên băng lạnh nhạt kia, sắc lam đậm màu hơn một chút so với bình thường. trường ý trầm mặt ngồi bên bờ suối, đã qua rất lâu nhưng màu sắc của trong mắt vẫn không nhạt đi. đột nhiên, đuôi cá vượt to hất lên, đem nước suối hất lên, rào rào một tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng của cả người y.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 những con sống nhỏ trong đầm dưới chân trở nên tĩnh lặng. người là ai? lại là câu hỏi này, phụ yêu này, quả nhiên đầu óc không rõ ràng lắm, chuyện gì cũng không nhớ rõ. nàng cũng nhớ ta ư? Kỷ Vân Hòa nói. Ta là Trữ Nhược Sơ. Phụ yêu toàn thân đờ ra, dưới chân không nhịn được khe khẽ lùi một bước. Mặt nước lần nữa bị khuấy đảo, dường như khuấy đảo cả ánh mắt của chính mình. Nàng ta nhìn kỹ Vân Hòa, trầu mày, như muốn nhìn xuyên qua nàng. Nhưng nàng ta xoay xét như thế nào, đến cuối cùng vẫn là run môi hỏi. Vì sao, đến bây giờ chàng mới đến tìm ta? Không hề có một chút chất vấn, nghi ngờ cũng không hề tra xét kỹ càng. Phụ yêu liền hoàn toàn tin tưởng nàng.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 Phụ yêu từng bước từng bước tiến đến bên kỹ vân hòa. Nàng không nghĩ ra nếu là trữ nhược sơ thật thì sẽ phải nói gì lúc này. Cho nên nàng im lặng không nói gì. Chỉ là chăm chú nhìn phụ yêu cũng từ bước tiến gần đến đầm nước. Hai người tiến gần nhau, phụ yêu không thể ra khỏi đầm nước, nàng cũng không bước vào trong. Nàng ta lặng lẽ nhìn nàng, trong tròng mắt đỏ kia ngập tràn hình bóng của nàng.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 tìm kỹ vân hòa đột ngột đập nhanh toàn thân phủ yêu khí đen bùng lên cuối cùng cả oán lẫn hận trăm năm đều đã được giải sự trông mong đợi chờ mong manh cùng với tịch mịch trăm năm khí đen bay lượn tự như phượng hoàng đen lung vũ phất phơ bước nhảy động lòng người phiêu phiêu nhiễu nhiễu bay lên trời trong lúc khí đen bay lên dường như có tiếng ngâm từ xa xa tùy ý truyền đến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 nhưng không để nàng chạy xa ở đầu nguồn suối một con cá đuôi to bơi nhanh đến hệt như một mũi tên so với đôi chân của nàng tốc độ của y không biết nhanh hơn biết bao nhiêu kỹ vân hòa nhìn thấy như thế lập tức nổi giận gì người lại có thể tự bơi hả vậy mà trước đây còn bắt ta phải cõng đi cõng về Chừng ý vừa bị bắn oanh ức nói nhưng trước đây không phải ở bên dòng suối bỏ đi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 bị ngược đãi đáng sợ như vậy nhưng vẫn không làm suy yếu đại hải chi hồn vậy mà giờ đây trên mặt vẽ một dấu chấm hỏi to đùng tùy tiện như vậy ư quá sai trái rồi liên quan đến sinh tử mà Hay, lúc không thể lựa chọn thì tùy theo ý trời thôi kỷ vân hòa nói xong không thèm để cho trường ý các cơ hội cự tuyệt nàng cúi đầu nhìn y cười thả cơ thể rơi xuống vực đen